Chương 111, Kiếm của trưởng giáo, 1 Trong xã hội phong kiến thời xưa, Hoàng Hà Nương Nương bị hiến tế cho Hoàng Hà Đại Vương không chỉ phải xinh đẹp tuyệt trần, mà còn phải biết hát khúc nữa, giọng hát của Thùy Họa nghe du dương êm tai lắm, có một cảm xúc gì đó rất đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy mở miệng hát khúc, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến trong lòng thấy thảnh thơi và cuốn hút theo, nhất thời quên mất bản thân mình đang ở nơi nào, và rồi âm thanh càng lúc càng gần. Sau đó cô ấy từ từ xuất hiện ở phía xa xăm trên mặt nước, áo giáp màu nâu huyền, đầu đội trĩ kê linh, trên lưng bốn mặt hạo kỳ, trong tay đang cầm lưỡng đoạn đao dài cỡ bốn thước, giải thích trĩ kê linh là nón có chùm lông trắng hoặc hai cọng lông chim trĩ của võ tướng hay sử dụng thời xưa. Hạo kỳ là cờ tam giác phía sau áo giáp. Hết giải thích. Một mình cô độc, đứng hát trên mặt nước, phong thái thước tha, khí khái bất người. Tạ Lan, vợ của cậu đúng là một kỳ nữ mà. Hương Tuyết Dương cảm tháng một câu, bản thân cô ấy vốn đã là một người đẹp hiếm có trong đạo môn, lại còn là hành tẩu thiên hạ của toàn chân giáo, âm ty lấy cô để so với tạ Lưu Vân năm xưa, đương nhiên sẽ có ba phần tiên khí trong người, tính cách lại thanh nhã dịu dàng nữa chứ. Nhưng khi so sánh hai người con gái này, đương nhiên là Thùy Họa sẽ hơn một bậc rồi, có một số người sinh ra đã là nhân vật chính, xuất trận nhất định sẽ kinh diễm khắp chốn. Giống như ma đạo tổ sư thời ban sơ hoặc là tạ Lưu Vân sau này, đều thuộc loại người như thế. Sau này tôi mới biết, thật ra Khương Tuyết Dương cũng vậy, nếu không phải do mệnh cách của cô ấy quá đặc biệt đi, mệnh cách của cô ấy đã định sẵn là không quá kinh thế hải tục. Nếu Thùy Họa được ví như là tướng quân tác chiến ngàn dặm thì Khương Tuyết Dương chính là quân sư quyết định sách lược tác chiến ở hậu phương, và cũng chỉ xuất hiện ở hậu đài mà thôi. Lúc này bầu trời đêm thoáng đảng, sao sáng đầy trời. Quán khí và sát khí tại đàm cửu Long đã bị chính cái xác rồng không đầu hút cạn, giờ đây bầu không khí tràn ngập sự yên bình và tĩnh lặng. Thùy Hòa đứng ngay giữa thủy vực đàm cửu lông, phía dưới chính là pháp trận cửu tinh của tạ Lưu Vân để lại năm xưa. Sát rồng cũng đã xuất hiện, chính mắt sông lớn đã dung hợp lại dưới chân núi Phục ngưu biến thành một cái đồng sâu không thấy đấy, cổ quan trấn hồn phong ấn ma đạo tổ sư chính là nằm bên trong cái động này, từ giây phút Thùy Hòa hiện thân. Vẻ mặt của Phủ Thiên Sư giống như đang nghền đón thứ gì ghê gớm lắm, sự căng thẳng cùng với mức độ nghiêm túc còn hơn gấp trăm lần lúc chính con rồng tái thế, âm nhân thiên hạ trong doanh trận không ai dám lên tiếng, xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Nếu như lấy đàm cửu long ra so với một ván cờ, vậy thì hai bên của ván cờ chính là Ma Đạo và Phủ Thiên Sư đấy, đối với Thủy Họa mà nói thì tôi chỉ là một con cờ dùng để cược mà thôi. Còn đối với Phủ Thiên Sư mà nói thì cổ quan trấn hồn của ma đạo tổ mới chính là con cờ để đánh cược. cái gọi là cơ duyên, trong thời đại mạt Pháp còn có cái gì có thể so với bí Kiếp thuật Pháp thần thông của ma đạo tổ sư cơ chứng thứ mà trưởng giáo núi Long Hổ Trương Chi Viễn để ý đến là muốn biết tôi có phải là tạ Lưu Vân năm xưa hay không, nhưng Phủ Thiên Sư thì không hề để tâm gì, đáng lý ra tôi phải đoán được sự mâu thuẫn này từ thái độ của Huệ Tệ Quán đối với tôi mới phải, Huệ Tệ Quán không cố tình nhắm vào tôi. Cũng không quá quan tâm đến sống chết của tôi luôn, Thùy Họa như một ngọn núi bất động, Phủ Thiên Sư cũng không vội ra tay, hai bên ai nấy đều đang đợi. Cô ấy đợi tin tức từ thành chết quan, mà Phủ Thiên Sư cũng đang đợi cô lật con bài cuối cùng, những chuyện liên quan đến sinh tử vong tồn trong ma đạo cùng với việc trùng sinh của ma đạo tổ sư, đã có không ít thiên tôn quyền thế đang âm thầm chú tâm đến, Thùy Họa dùng đôi mắt long lanh lướt qua nhìn tất cả mọi vật trên bờ sông, khi quét mắt đến chỗ tôi, Khóe miệng cô ấy liền công nhẹ lên tuyệt đẹp, nụ cười này rất lâu về sau vẫn còn khát sâu trong tim tôi, loại cảm giác này giống trong thi ca, bỗng dưng quay đầu lại, người dừng ngay trước mắt, dưới lửa tàn đứng đó, vậy, như thể cô ấy muốn nói với tôi rằng, thiên hạ tuy nhiều người, nhưng trong mắt em chỉ có mỗi mình anh. Phát giác được ý cười của cô ấy, tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt nhìn về phía tôi, bởi vì tôi và cô ấy hiện đang là vợ chồng, rất nhiều người thắc mắc lập trường hôm nay của tôi. Sự thật mà nói, nếu như không nhờ Khương Tuyết Dương mời thần nhập thân bảo vệ tôi, hoặc trưởng giáo núi Long Hổ luôn âm thầm chiếu cố cho tôi, thì e rằng đám người của Phủ Thiên Sư sớm đã bắt tôi làm con tin rồi. Tôi nhìn cô ấy cô đơn lẽ bóng đứng ở đó, thật muốn chèo chiếc thuyền nát đến chỗ cô ấy cùng nhau đối mặt với đạo môn thiên hạ, nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, bây giờ vẫn chưa phải là lúc làm thế. Sau sự xuất hiện của Thùy Họa, trưởng giáo núi Long Hổ liền đi về hướng đầu não của Phủ Thiên Sư. Hình như ông đã cùng họ thương lượng cái gì đó. Mà nét mặt của họ vẫn lạnh nhạt không để tâm gì đến ông, thấy thế trưởng giáo núi Long Hổ liền thở dài, đi về chỗ ngồi ban đầu. Không cần đoán tôi cũng biết họ đang bàn về tôi rồi, chỉ tiếc là Phủ Thiên Sư căn bản là không thèm đếm sỉa đến chuyện của tạ Lưu Vân mà thôi. Chương 112, Kiếm của trưởng giáo, 2. Hoặc có lẽ bởi vì mạng của tôi được trọng từ tạ Lưu Vân, cho nên đối với trưởng giáo mà nói có một cảm giác thân thuộc khó tả. Nhìn thấy ông bị lạnh nhạt vứt sang một bên, lại bị phủ thiên sư đối đáp qua loa cho xong chuyện, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Hôm đó, sau khi tôi có phản ứng với bức tranh của tạ Lưu Vân, hình ảnh hai hàng lệ chảy dài tôi vẫn còn nhớ như yên. Tôi nghĩ, chắc lúc trước tình cảm sư huynh đệ của họ nhất định rất gắn bó, nếu không vì sao đã cách hơn 100 năm rồi vẫn không cấm kỵ gì mà muốn khóc là khóc, tiếc thay rằng, cho dù là tôi đã trọng mạng của tạ Lưu Vân thì đã sao? Tôi cũng chẳng phải là tạ Lưu Vân của năm xưa nữa. Trong lúc tôi đang buồn bã, đột nhiên Khương Tuyết Dương mở miệng hỏi tôi, cậu có biết con bài mạnh nhất của núi Long Hổ là gì không? Không phải là chính vị đệ tử hộ Pháp đó sao, tôi không hiểu nên cứ đáp bừa một câu. Chính vị nhân đạo hộ Pháp cùng lắm chỉ được tính là con bài mạnh nhất của Phủ Thiên Sư thôi, nhưng làm sao sánh bằng nguyên một đạo thống núi Long Hổ chính nhất uy mãnh con bài mạnh nhất tại núi Long Hổ chính là vị trưởng giáo này. Tu vi của ông có thể dùng bốn từ tâm bất khả trắc để hình dung đấy, giải thích câu tâm bất khả trắc là để nói người có tâm tư, cơ mưu sâu xa khó suy đoán, khó đánh giá. Hết giải thích, Khương Tuyết Dương đã là một nhân vật kinh tài diễm tuyệt rồi, có thể khiến cô ấy nói ra bốn từ này, có nghĩa là tu vi của vị trưởng giáo này thật sự cao thâm lắm còn gì, tôi chỉ thấy có chút kỳ lạ, nếu như đạo hành của trưởng giáo núi Long Hổ cao thế, vậy thì tại sao vẫn luôn bị Phủ Thiên Sư chèn ép chứ? Khi tôi nói ra nghi vấn này, Khương Tuyết Dương liền nói, chuyện này có liên quan đến cái chết của tạ Lưu Vân, sau khi hay tin tạ Lưu Vân chết, ông liền tự phong ấn cảnh giới, không tham ngộ thêm bất kỳ đạo hành nào. Nếu không phải năm đó tôi nhìn thấy ông xây rượu múa kiếm, cũng không biết được ông ấy ẩn mình sâu đến thế. Khương Tuyết Dương kể rằng, năm đó cô vừa sơ nhậm thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo, theo luật lệ của đạo môn phải đi đến núi Long Hổ Bái Sơn, lúc đó vừa qua tiết hạ nguyên chưa bao lâu. Khi cô đến núi Long Hổ trùng hợp lại là ngày dỗ của Tạ Lưu Vân, khách sáo vài câu chào hỏi, trưởng giáo núi Long Hổ đột nhiên hỏi cô có muốn đến bái tế Tạ Lưu Vân một chút không, đều là thiên hạ hành tẩu, Khương Tuyết Dương lại ngưỡng mộ Tạ Lưu Vân đến thế, đương nhiên là đồng ý đi theo trưởng giáo ra mộ của Tạ Lưu Vân rồi. Ngôi Mộ của Tạ Lưu Vân không nằm trong lăng viên tiên hiền của đạo thống núi Long Hổ, mà nó được chôn cất riêng biệt tại một góc nơi thôn Lũng. Thôn Lũng hẻo lánh, đường lại khó đi. Ngôi mộ được ẩn giấu sâu ở bên trong, khi đó là cuối thu, rừng phong ở núi Long Hổ rất nhiều, trên mộ của tạ Lưu Vân phủ đầy những chiếc lá màu đỏ rực, đây rõ ràng là không quét dọn bao giờ, đến cả ngày dỗ cũng không có ai thèm đến nhang khói dù chỉ một người. Rất khó để tưởng tượng được, thiên tài kinh diễm nhất trong đạo môn, sau khi chết lại được chôn cất tại nơi này, đến cả bia mộ cũng chả có, chỉ có duy nhất nắm mộ thế thôi. Chưởng giáo núi Long Hổ mang theo hai bình nữ nhi hồng, một vò đổ lên mộ của tạ Lưu Vân. Và còn lại ông tự uống cạn hết, uống sông vào rượu, vì trưởng giáo tóc bạc phơi với ngà ngà say, đột nhiên rút cây kiếm cái tam ngũ trấn tà ra, bắt đầu múa loạn lên, thanh kiếm nhìn chẳng có gì nổi bật, thậm chí còn không kinh động được chiếc lá nào cả. Nhưng tôi có thể cảm thấy ông đã dốc hết sức rồi, bởi vì khi ông luyện kiếm xong, đạo bào của trưởng giáo đã ướt đẫm mồ hôi. Lúc đó tôi còn cảm thán thấy ông, thời gian chỉ biết hối thúc chúng ta già đi, cho dù lúc còn trẻ kinh tài diễm tuyệt đến mấy. Làm sao có thể địch lại được sự tàn phá của thời gian cơ chứ Và rồi sau vài năm tôi lại đến thăm mộ tạ Lưu Vân Tôi mới nhận ra suy nghĩ của tôi đã sai lầm cỡ nào Khương Tuyết Dương nói lần thứ hai cô đến thăm mộ của tạ Lưu Vân là vào giữa mùa hạ Chính là mùa cây cỏ hoa lá nở rộ khắp nơi Nhưng xung quanh ngôi mộ của tạ Lưu Vân lại không mọc nổi một cổng cỏ Một chút sinh khí cũng không cảm nhận được Cô ngồi trước mộ của tạ Lưu Vân đã tỏa 7 ngày Sau bảy ngày bảy đêm cô mới ngắm ngầm nhận ra điều gì đó. Thế khi ấy đã xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi, toàn bộ sinh cơ trong thung lũng đó đều bị trưởng giáo núi Long Hổ dùng kiếm chém đứt hết rồi. Đây là đạt cảnh giới như nào mới có thể làm được vậy? Tôi kinh ngạc không thôi, cảnh giới nào thì có thể cậu đoán được đấy? Không lẽ ông ta cũng như tạ Lưu Vân hợp đạo rồi? Đúng, vậy, cảnh giới nguyên thần có mạnh đến đâu thì cũng chỉ tiêu hủy được một thời gian mà thôi. Chỉ khi đạt cảnh giới hợp đạo có thể nhìn thấu sinh tử mới có thể chém đứt sinh cơ ngàn năm. Khương, Tuyết Dương kể rằng, khi cô ấy cảm nhận được trưởng giáo núi Long Hổ giữ cô ấy lại là có dụng ý riêng, cho nên cô đã chạy đến tìm ông hỏi rõ. Trưởng giáo vừa thấy cô đến liền hiểu cô muốn nói gì, nên đã mở miệng nói, Long Hổ hành tẩu đã thất truyền, chung năm còn có Khương Tuyết Dương, ta cho cô nhìn thấy kiếm của ta là muốn cô hiểu rõ sự khác biệt giữa cô và người đó. Kiếm của ta còn thua xa so với cảnh giới năm xưa mà y từng sử dụng, nếu không thì người chết trong đàm cửu Long chính là ta chứ không phải là y đâu, chương 113, có dám chiến cùng tôi. Một, Khương Tuyết Dương nói, sợ dĩ cô ấy kể tôi nghe về chuyện của trưởng giáo núi Long Hổ, chính là muốn tôi hiểu rằng cho dù Thùy họa không thể bình an đưa tôi vào đàm cửu Long, thì trưởng giáo núi Long Hổ vẫn thừa sức đưa tôi vào trong đó để tìm lại thân thế của mình, hôm nay chắc chắn là tử kiếp của cậu rồi. Ngoại trừ Hoàng Hà Nương Nương có thể cho cậu sinh cơ thì trưởng giáo núi Long Hổ cũng có thể, chủ yếu xem cậu chọn bên nào mà thôi. Khương Tuyết Dương nhìn tôi nói, thế sư phụ nghĩ tôi sẽ chọn bên nào? Ha ha, cậu không cần hỏi tôi, tôi chỉ có một người đệ tử là cậu, cậu có lựa chọn như nào thì tôi cũng tôn trọng quyết định đó. Vậy nếu như tôi lựa chọn ma đạo? Khương, Tuyết Dương trầm mặt một lúc rồi từ từ mở miệng nói, ma đạo sẽ cuộc khởi, nhưng không phải bây giờ. Tạ Lan, bất luận hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, tôi chỉ hy vọng cậu phải biết xem trọng tính mạng của mình, và tôi cũng sẽ dốc hết sức để bảo vệ cho cậu. Lời nói này của Tuyết Dương khiến tôi có một dự cảm không lành, bất giác tôi liền quay đầu sang nhìn về hướng của Thùy Họa. Tối hôm đó Thùy Họa đã nói một câu không mấy tốt lành, cô ấy nói, nếu như cô ấy có chuyện gì thì tôi phải theo Khương Tuyết Dương tu hành cho phải đạo. Thời gian trôi qua nhanh thật, thấm thoát đã là buổi tối rồi. Người của Phủ Thiên Sư vẫn án binh bất động. Nhưng tôi nhìn thấy vẻ mặt của Thùy Họa có chút không nhẫn nại được nữa, giờ tí âm khí nặng nhất, cũng là thủy quan đại ách mở quỷ môn quan để thả vong hồn về nhân gian hưởng thụ nhan khói, những đệ tử niết bàn trong ma đạo mà bạch lão quỷ muốn đem ra hoàng dương trong thành chết quan, thời cơ tốt nhất chính là vào giờ tí, nếu bỏ lỡ thì giờ, quỷ môn quan đóng cửa, muốn từ âm ti trở ra lần nữa thì khó khăn vô cùng. Giờ tí cuối cùng cũng đã đến, vẻ mặt của Thùy Họa càng âm trầm hơn. Tôi nhìn thấy thế cũng sốc trụt gần chết, ngay lúc này, tôi chú ý đến chỗ của thành hoàng gia đột nhiên có thêm một tên âm sai, hắn nhỏ giọng nói gì đó với thành hoàng, cũng không biết đã nói gì, nhưng tôi thấy vẻ mặt của thành hoàng gia sọc lên vẻ vui mừng không xiết Sau khi thấy tình cảnh đó, trong lòng tôi càng trầm lắng hơn, đệ tử Niết Bàn trong thành chết oan không dễ gì mà ngăn cản được, trong thời đại mạt Pháp nếu như quỷ tướng không phải tuyệt thì âm binh quỷ tướng bình thường làm sao có thể ngăn cản được. Ngoại trừ vị đại nhân vật kia ra tay thì còn may ra. Không lẽ người đó thật sự đã ra tay rồi sao, nghĩ đến đây, tôi càng thấy sốt ruột hơn, trực tiếp mở miệng hỏi Khương Tuyết Dương, sư phụ, trong thời đại mạc Pháp, chư thần quý vị, thiên tôn bất xuất, tôi muốn hỏi vị đại nhân vật trong cầu nại hà có ở trong phạm vi cấm kỵ không? Cậu đang nói mạnh bà sao? Khương Tuyết Dương hỏi ngược lại, vâng, âm ty hiện giờ không phải chỉ có bà ấy là thiên tôn tại vị thôi sao? Khi tàm giới chia ra thì mạnh bà đã tồn tại trên thế gian này, nghe đồn rằng bà ấy chính là hóa thân của hoàng thổ nương nương, không thuộc phạm vi cấm kỵ. Nói như thế thì bà ta có thể ra tay bất cứ lúc nào trong âm ti rồi. Tôi nghe cô ấy nói xong trong lòng lập tức hóa đá, vội vàng hỏi tiếp. Mạnh bà tuy không chịu sự cấm kỵ của thiên đạo, nhưng bà cũng không thể dễ dàng rời khỏi cầu nại hà, nếu không thì những sinh hồn qua cầu sẽ mang theo ký ức của kiếp trước vào vòng luân hồi, trực tiếp làm loạn thiên đạo nhân luân. Thiên đạo sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Lỡ như trong thành chết quang xảy ra chuyện lớn thì sao? Thành, chết quang là đối tượng phòng vệ của các trọng binh tại âm ti, xảy ra chuyện gì lớn được chứ? Khương Tuyết Dương trả lời một cách qua loa. Sư phụ, tôi không muốn giấu cô nữa, bạch lão quỷ mãi không xuất hiện là bởi vì lão đi đến thành chết quang, lần này thùy họa một thân một mình ứng chiến với phủ thiên sư là do con ác chủ bài đều đặt lên tất cả đệ tử Niết Bạn trong thành chết quang. Có thể mạnh bà bây giờ đã bắt đầu ra tay rồi. Tôi nói một hơi cho xong chuyện và phản ứng của Khương Tuyết Dương lúc đó chính là lo lắng tột cùng. Hồ đồ. Thật quá hồ đồ, Khương Tuyết Dương một hơi nói ra hai chữ hồ đồ, cảm xúc kích động như vậy cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Sao vậy? Sát, Phá Lan hôm nay có thể tụ hợp được là do mệnh bàn tử vi có vấn đề, nếu như những đệ tử Niết Bàn muốn hoàng dương trong lúc này, mạnh bà tuyệt đối không nhắm mắt làm lơ đâu. Bà ấy nhất định sẽ ra tay, chỉ cần ráng nhẫn nại đến giữa đêm, cho dù là ban ngày xuất thành, xong thẳng ra quỷ môn quan còn đỡ hơn tình huống lúc này nhiều. Phản, ứng của Khương Tuyết Dương rất kỳ lạ, bởi vì nghe ngữ khí của cô ấy đâu có điểm nào giống thân phận của đệ tử nhân đạo đâu. Chương 114, có dám chiến cùng tôi? Hai, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều thế, chỉ biết hỏi cô ấy bây giờ nên làm thế nào, còn, làm thế nào nữa? Cậu xem biểu hiện của thành hoàng gia đủ hiểu mạnh bà đã ra tay rồi, âm ti cũng có đệ tử đạo môn, chuyện này sẽ đến tai của phủ thiên sư nhanh thôi. Nói thế há chẳng phải thùy họa hiện giờ đang rất nguy hiểm. Bây giờ chỉ xem cô ấy có nguyện ý chạy trốn không thôi, nếu cô ấy muốn trốn vậy thì hoàng hạ cửu khúc nơi nào cũng có sinh cơ, vậy nếu cô ấy không trốn thì sao? Nếu không trốn đấy à? Có thể sống sót được hay không thì phải xem phủ thiên sư trả giá cỡ nào để lấy mạng của cô ấy rồi, nói xong. Khương Tuyết Dương không còn nhìn tôi nữa, ánh mắt của cô nhìn chầm chập về phía Thùy Họa, trên mặt lộ rõ dáng vẻ trầm tư lo lắng. Phá quân, ngôi sao đầu tiên trong bắt đẩu, vị tướng sát phạt hoành hành ngang dọc, cho dù chỉ còn một mình Thùy Họa, Phủ Thiên Sư muốn giết cô ấy cũng phải trả giá rất đắt. Năm xưa vị phá quân đầu tiên đã đơn thân độc mã xông vào âm ti, mang đến cho âm ti tai nạn khôn lường, trải qua ngàn năm mới có thể khôi phục lại bình thường, thế nhưng... Làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn cô ấy một mình độc chiến với Phủ Thiên Sư cơ chứ, dự đoán của Khương Tuyết Dương không sai, rất nhanh Phủ Thiên Sư đã hay biết động tĩnh trong thành chết quang, cũng đã biết mạnh bà bắt đầu ra tay phong tỏa hết tất cả đệ tử Niết Bàn cùng với bạch lão quỷ. Đây quả là trúc được gánh nặng lớn đối với họ, sư phụ của Lữ Thuần Hứa Tấn bắt đầu nhìn về hướng của Thùy hỏa nói lớn, phá quân, thì ra ngươi cứ kéo thời gian không động thủ là vì muốn đợi đám đệ tử Niết Bàn trong thành chết quang sao? Nhưng ngươi đâu thể ngờ rằng hôm nay bọn chúng không một ai có thể ra khỏi thành đúng không? Thùy, họa nghe thế liền cao mày, lạnh giọng nói, thời đại mạc Pháp, quỷ đế không xuất hiện, lại còn có ai có thể ngăn cản đệ tử Niết Bàn của ma đạo ta xuất thành. Ngươi, khác thì có thể không được, nhưng ngươi đừng quên trong cầu nại hà còn có một vị thiên tôn, ta cũng nói sự thật cho ngươi biết, mạnh bà đã bắt đầu ra tay rồi, đệ tử Niết Bàn gì đó của ngươi một móng cũng đừng hồng thoát khỏi. Bây giờ thập đại âm soái đã rời quỷ môn quan và đang trên đường đến đàm trữ Long Nếu ngươi thức thời thì bây giờ đi ngay lập tức, phủ thiên sư ta sẽ không ngăn cản, nếu lỡ người của âm ti đến rồi, ngươi nhất định không còn đường nào để thoát đâu. Hứa tấn nói lớn. Mục đích của phủ thiên sư chủ yếu là cổ quan trấn hồn, lão già hứa tấn mưu mô đó đương nhiên biết rõ không thể nào cường hành giết chết phá quân, cho nên ông muốn trước khi người của âm ti đến có thể khuyên được thùy họa rút lui. Như thế bọn họ sẽ dễ dàng tìm cách xuống nước đến cổ quan trấn hồn, đến lúc đó đỡ phải vẽ thêm đủ chuyện để xử lý. Ban tính này đánh hay đấy, bởi vì Thùy họa đâu còn nhiều sự lựa chọn nữa. Năm xưa mối thù giữa ma đạo hồ Pháp Thiên Tôn và âm ti quá sâu nặng, người của âm ti đến thì cho dù liều mạng không trần đến cổ quan trấn hồn thì họ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tiêu diệt phá quân đâu. Những vị phá quân trước Thùy họa đã chuyển thế luân hồi 8 lần, lần nào cũng bị tiêu diệt bởi người của âm ti. Lần thứ 9 này là sinh cơ cuối cùng tồn tại trong tinh vị phá quân. Vậy thì làm sao âm ti có thể tha cho cô ấy được chứ? Tuy rằng âm ty rất xem trọng thuật pháp thần thông trong cổ quan trấn hồn của ma đạo tổ sư, nhưng hai chuyện này so với nhau, vẫn là ưu tiên diệt trừ phá quân trước, bởi vì khi tranh đoạt cổ quan rất khó mà tránh khỏi việc cấu xé với đạo môn. Chiến phá quân âm ti có thể thảm thắng, nhưng chiến với đạo môn nếu như quỷ đế không xuất hiện thì chắc chắn chỉ có thảm bại rút quân mà thôi. Ha ha! Nếu các ngươi đã luôn miệng gọi ta là phá quân, thử hỏi từ xưa đến nay, đã có từng nghe qua phá quân không chiến mà trút chưa? Phá, quân, ta đã có ý khuyên ngươi cũng là vì muốn đôi bên đều có lợi, ngươi và ta có tranh đấu thì ngươi hưởng lợi chỉ có âm ti mà thôi. Hứa tấn cất lời, cử tin tề tự, sát phá lan tam phương tứ chính, ngươi nghĩ ta sẽ để các ngươi có được cổ quan trấn hồn sao? Đừng nhiều lời nữa, khai chiến đi, thùy hòa trút đao lưỡng đoạn ra. Mũi đao cắm xuống nước 3 phân, vừa chạm vào nước, đàm cửu long liền bốc lên một làn sương lạnh bút, làn sương lạnh này được tạo hóa từ cây đao lưỡng đoạn, phá quân đời này còn có thân phận hoàng hà nương nương mà thiên đạo không can thiệp, chỉ cần thân còn ở trong nước, liền có thể mượn lực nước sông hoàng hà để triển khai sức mạnh của cây đao. Phủ Thiên Sư không nguyện ý chiến đấu cùng cô, chính là bởi vì đã hiểu quá rõ bản lĩnh của cô hiện có, hỗn sực, chẳng qua chỉ là một cảnh giới nguyên thần. Sư phụ ta đã nhiều lần nhẫn nhìn ngươi, ngươi thật sự nghĩ Phủ Thiên Sư ta không còn ai sao? Lữ Thuần hiên ngang hét lớn. Ngươi lại là ai? Thùy họa tỏ vẻ không biết, nhẹ nhàng hỏi một câu. Thiên hạ hành tẩu đương đại của Phủ Thiên Sư, Lữ Thuần. Ồ, thế ngươi dám chiến cùng ta? Lại, là một câu nói tưởng chừng như rất nhẹ nhàng, nhưng lại tràn đầy sự khinh bỉ mà ai cũng có thể nghe ra được. Đương nhiên. sau Khi Lữ Thuần ứng chiến liền tế ra thanh kiếm đực tam ngũ trảm tà, trong miệng lớn giọng niệm chú, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm lễ chi. Cửu thiên chân lôi, dĩ kiếm dẫn chi, ngô Phụng cửu thiên lôi thần đậu mẫu nguyên quân chi lệnh, sắc sắc sắc. Đậu mẫu nguyên quân là lôi mẫu, tổ sư của lôi thần, cai quản cửu thiên lôi hải, bản tôn lại là thần bảo hộ của nhân đạo, Lữ Thuần dùng vi danh của bà để triệu hồi cửu thiên chân lôi, đây được cho là thuật pháp tấn công mạnh nhất đối với hắn rồi Câu chú vừa dứt, trên trời liền kéo đến những tiếng sét âm âm, chỉ nghe được tiếng gầm rất lớn, tiếp theo là một tia sét màu tím với hình dáng con rồng từ cửu thiên dán xuống, đánh thẳng vào người của Thùy Họa. Thùy Họa không né cũng không tránh, ngước đầu nhìn tia sét đang dán xuống, ngay lúc tia sét sắp chạm đến người cô, từ trong nước cô liền đưa cây đao lưỡng đoạn lên, chính là có ý muốn dùng cây đao lưỡng đoạn đó tiếp dẫn cửu thiên chân lôi uy mảnh. Chương 115, Nhập Thủy Nhất Đao, 1 Chứng kiến Thụy Họa muốn dẫn cử thiên chân lôi vào người, trong lòng tôi như muốn nổ tung luôn rồi. Người xưa thường dùng từ bị trời đánh để hình dung những người mang tội tầy trời không thể tha thứ, từ đó có thể nhận thấy thiên lôi đáng sợ đến mức nào. Mà trong đạo tàng có ghi chép lại ngũ lôi chính pháp, cũng được dẫn từ thiên lôi có tính sát phạt mạnh nhất. Cái gọi là ngũ lôi, phân biệt chính là thiên lôi, địa lôi, thủy lôi, yêu lôi và thần lôi, cửu thiên chân lôi còn được gọi là thiên lôi. Chiêu sự cai quản của Cửu Thiên ứng nguyên phổ thiên tôn, được triệu hồi bởi vi danh của đậu Mẫu Nguyên Quân, Phát giác được Thùy Họa dùng Đao lưỡng Đoạn để tiếp dẫn thiên lôi, những người có mặt đồng loạt há hốc mồm, trong lòng họ hiện giờ sốt ruột muốn nín thở chờ đợi sự thay đổi sắp xảy ra. Tia sét giáng từ đỉnh đầu xuống, uống lượng thuyên chuyển sáng cả màn trời, không biết nó dài bao nhiêu, chỉ thấy nó đến từ Cửu Thiên, bị sức mạnh canh kim của Đao lưỡng Đoạn kéo dẫn. Lực sét thuần thúy trực tiếp hòa vào thân đao, một tiếng gầm vang dội Ánh sáng chói lóa bạo phát từ cây đao khiến người xem không thể nhìn thẳng vào nó. Tôi hiếp mắt lại để nhìn kỹ ánh sáng chói lóa đó hơn, dường như trong mơ hồ tôi có thể nhìn thấy lực xét đang truyền từ thân đao cuốn vào người của Thùy Họa. Cửu thiên chân lôi đang cuốn quanh cơ thể của cô ấy, tia sét màu tím cùng với ánh quan vô tận. Tôi còn nhìn thấy trĩ kê linh của Thùy Họa trong tích tắc đã cháy xém thành trò, các mảnh giáp trên người cũng lần lượt nứt ra. Khuôn mặt của cô ấy méo mó không ra hình dạng gì. Rõ ràng bây giờ đang trong tình trạng vô cùng đau đớn. Nếu người thường mà bị đánh một đòn như thế, đừng nói là cửu thiên chân lôi, cho dù là lôi họa kích phát trong các tầng mây âm dương bình thường cũng đủ khiến cho đối phương chết ngay tại chỗ rồi. Lý do thùy hỏa có thể kiên trì đến tận giờ là vì cô ấy có huyền quang, mà hiện tại cô ấy đang lợi dụng huyền quang của bản thân để nuốt chững lực xét này. Nhưng trong thời đại mạt Pháp, huyền quang của ai có thể nuốt chững được thiên lôi thuần túy như vậy chứ? Chỉ cần bất cẩn một chút huyền quang sẽ bị hủy ngay, cho dù cô ấy có nguyên thần. Nếu như huyền quang hủy rồi, nguyên thần sẽ không còn chỗ để ủy thác, đến cuối cùng vẫn là con đường chết mà thôi. Sư phụ, Thùy hỏa có thể luyện hóa được cửu thiên chân lôi không? Thời, Đại Mạc Pháp, người tu hành huyền quang có hạn. Lữ Thuần Dùng kiếm được tam ngũ trảm tà, phùng mệnh của đậu mẫu nguyên quân để triệu hồi cửu thiên chân lôi, quy lực khủng khiếp như vậy, là tôi chắn chắn sẽ không dễ dàng đón nhận được Dưới thiên hạ có thể tiếp được thiên lôi của hắn cũng chả có mấy ai đâu. Nói như thế chẳng phải ngay từ đầu Thùy Hòa chính là đang cực cái mạng của mình. Sai, rồi, cô ấy không phải đang cực, mà là đã tính trước mọi việc. Tôi nghĩ cô ấy đã khám phá được cánh cửa hợp đạo của phá quân, nắm giữ được cách thao túng sức mạnh tiên thiên canh kim rồi. Khương Tuyết Dương nói, vạn vật thiên hạ đều bắt nguồn từ ngũ hành, thiên lôi cũng không ngoại lệ. Sức sát phạt của thiên lôi là mạnh nhất. Nó lệ thuộc vào tiên thiên canh kim mà phá quân thành công hợp đạo chỉ đứng sau thiên tôn, nguồn chiến lực mạnh nhất của cô ấy chính là dựa vào thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết để thao túng sức mạnh của tiên thiên canh kiên, ý của sư phụ chính là thùy họa sắp đạt đến cảnh giới hợp đạo rồi à. Tôi hỏi, đại đạo miên mang khó cưỡng cầu, làm gì có chuyện dễ dàng đột phá đến thế, lý do vợ của cậu dám tiếp đòn thiên lôi này, chỉ là vì cô ấy vốn dĩ đã có thân phận phá quân đời thứ chính. Trong linh hồn đã khắc sâu hơi thở đại đạo của phá quân để lại, huống hồ chi đòn thiên lôi này của Lữ Thuần quả thật là rất khủng khiếp trong thời đại mạt pháp, nhưng nếu rơi vào trận chiến phong thần thì nó chẳng qua chỉ là một vệt sáng thoáng qua mà thôi. Năm xưa phá quân của ma đạo ngay đến cả đậu Mẫu Nguyên Tôn còn dám khiêu chiến kia mà. Ngay khi tôi cùng Khương Tuyết Dương đang bàn luận, tôi nhìn thấy tia sét xung quanh cơ thể Thùy hỏa bắt đầu giảm dần, ánh sáng càng lúc càng nhạt dần đi. Tiếp đó tôi nhìn thấy tâm mi cô ấy hòa hoãn đi rất nhiều. Đôi mắt vốn đang nhắm nghiền giờ đây cũng dần dần mở ra, vài phút sau, lực xét trên người cô ấy đều thoái ẩn hết, toàn bộ đã bị huyền quang của cô ấy hấp thu hết rồi, những người có mặt ai cũng kinh ngạc há hốc mồm, người của phủ Thiên sư hối hận cũng không kịp nữa, khi Cửu Thiên thần lôi vừa dung hòa với cơ thể của Thùy Họa, hiện tại cô ấy không có một chút phòng bị gì, dù cho họ có ra tay đánh lén cũng không thể giết được cô ấy, ngược lại còn tổn thất nặng nề hơn. Mà bây giờ, sau khi huyền quang đã nuốt chửng Cửu Thiên chân lôi, Tuy dáng vẻ nhìn có hơi nhét nhát, nhưng chiến lực đã hoàn toàn hồi phục như ban đầu. Hoàng Hà Nương Nương không phải âm linh sao, âm linh sao có thể tiếp dẫn được cửu thiên chân lôi được chứ? Cửu thiên chân lôi, chí can chí dương, có thể chém giết tà ma, cô ấy sao mà có thể làm được? Huyền quang, nhất định là huyền quang. Không, thể tin được, trong thời đại mạt Pháp vậy mà lại có người dùng huyền quang để tiếp nạp cửu thiên chân lôi. Chương 116, Nhập Thủy Nhất Đao, 2 Thùy Hòa lại lần nữa mở mắt ra, trong mắt của cô phát sáng chói lóa, đứng chân chân chịu cửu thiên chân lôi đánh thẳng vào người, bây giờ nhìn cô ấy nhất nhát vô cùng, trĩ kê linh bị hóa thành trò bụi, mất đi mảo quan của tướng quân, những lá cờ sau lưng cũng đứt hết thảy, bộ giáp màu nâu huyền cũng cháy xém đen thôi. Và rồi, trên người cô phát ra một luồng ý chí chiến đấu trước giờ chưa từng thấy. Lai nhi bất vãng phi lễ giả, nghĩa là có qua mà không có lại thì thất lễ quá. Thùy Hòa cao giọng nói lớn, vừa dứt lợi hai tay cầm đao, chém một phát vào sông Hoàng Hà, ý đao kết tụ lại thành một đường, từ mặt nước phóng thẳng về hướng của Lữ Thuần. Hắn ta lúc này vẫn còn chưa hoàng hồn từ khi cửu thiên chân lôi thất bại, đao phong ập đến cũng không có tí phản ứng gì luôn, Lữ Thuần tránh ra. Hứa tấn hét lớn. Nghe tiếng hét hắn mới bắt đầu phản ứng lại, cơ thể liền nhảy lên không trung, bởi hắn là cảnh giới nguyên thần, cho nên cảm ứng nhảy bén huyền dịu lắm. Rất nhanh hắn đã cảm nhận được sát khí ẩn chứa trong dòng nước tưởng chừng như vô hại đó, cơ thể trên không trung niệm chú hộ thể kim Cang thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căng. quản tu vạn kiếp, chính mô thần thông. tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn, thể hữu kim quang, phúc ảnh mô thân, với từng câu chú vang lên, cơ thể của lữ thuần không ngừng phát ra những tia sáng màu vàng, rất nhanh toàn thân đã phủ lên một lớp hoàng kim, lúc này hắn cách xa mặt đất vạn trượng. Hoàn toàn có thể tránh khỏi đao phong đang ập đến trong làng nước, mà cơ thể còn được một lớp hoàng kim bảo hộ, nhìn thì tưởng chừng không có hề hấn gì, nhưng cuối cùng vẫn là xem thường lực đao của Thùy Họa rồi. Bởi vì chính lúc này đây, nước sông Hoàng Hà đã tách ra làm đôi, đột nhiên bùng nổ, dẫn đến những cơn sóng cuồng cuồng không ngớt chưa kịp đợi đến những cơn sóng trở về với mặt nước, chỉ nghe được một tiếng gào thảm thiết của Lữ Thuần, lớp hoàng kim đó bị phá vỡ, tiếp theo đó là cả người hắn rơi từ không trung xuống. Sau khi rơi xuống đất, hắn vẫn duy trì dáng đứng đó không nhúc nhích một chút nào, trong tay vẫn nắm chặt thanh kiếm đực Tam Ngũ Trảm Tà. Lữ Thuần. Hứa Tấn đứng phía sau hắn hét lớn, và rồi Lữ Thuần mới chậm chậm xoay người, toàn thân trên dưới không giống như bị thương gì, nhưng ai nhìn vào cũng đủ biết cơ thể hắn có gì đó bất thường rồi, cảnh giới nguyên thần, thần mục như điện, nhưng đôi mắt của hắn chẳng khác gì như một con cá chết không chút sức sống. Biểu cảm của hắn bây giờ cũng ngay ngóc hẳn đi. Lực đao của Thùy Hòa không phải là không chống đỡ được, chú Kim Quang là thuộc pháp hộ thể mạnh nhất của núi Long Hổ, chỉ cần nguyên khí trong huyền quang đủ xài, tuyệt đối có thể đỡ được nhát đao vừa rồi của cô ấy. Sư phụ, con đã biết hôm đó phong thần làm gì con rồi. Lữ Thuần đột nhiên nhắc đến chuyện này. Làm cái gì chứ? Bà ta đã hủy căn cơ huyền quang của con, thực ra từ sớm con đã phát giác ra được, nhưng chưa kịp nói với sư phụ, căn cơ huyền quang của con bị hủy. Chân khí không còn tái sinh được, vừa nãy triệu hồi cửu thiên chân lôi đã trút cạn hết chân khí của con rồi, lời nói này của hắn đã khiến tất cả mọi người có mặt hiểu rõ, không phải chú Kim Quang không có tác dụng, cũng không phải lực đao của Thùy Họa quá mạnh đi, mà đó là do chân khí trong huyền quang của Lữ Thuần đã không còn nhiều để sử dụng nữa. Dứt lời, cả người Lữ Thuần liền mềm nhũng gục ngã, may thầy hứa tấn đỡ được hắn trước khi hắn ngã xuống, nhát đao vừa nãy của Thùy Họa nhìn có vẻ không làm hại đến bản thể của Lữ Thuần. Mà là trực tiếp chém đứt luôn nguyên thần của hắn Kết cục thế này không ai lường trước được Cho dù đã biết trước chiến lực của Thùy Họa có thể là nguyên thần Nhưng lại không ngờ cô ấy có thể nghịch thiên đến thế Trước là tiếp lấy cửu thiên chân lôi mà không bị thương tích gì Sau là dùng đao một nhát chém đứt luôn nguyên thần của Lữ Thuần Thần sắc của mỗi người trong Phủ Thiên Sư đều trở nên tức giận và khó coi cực kỳ Các cao thủ chân khí bắt đầu bố trận Còn lại những cao thủ huyền quan bắt đầu tế kiếm Kế đó đạo binh cũng lần lượt rút ra từng tấm phù lục, đến cả chính vị đệ tử hộ Pháp lúc này cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị trầm trọng. Khương Tuyết Dương có nói qua, thùy họa sống được hay không, phải xem Phủ Thiên Sư phải bỏ ra cái giá như thế nào, phá quân của ma đạo không phải dễ chọc vào đâu. Hiện tại cuộc chiến vẫn chưa bùng nổ hoàn toàn mà Phủ Thiên Sư đã mất đi một đại tướng rồi. Sau khi nối tiếp tạ Lưu Vân, núi Long Hổ hơn trăm năm không có vị hành tẩu nào nữa. Hôm nay khó khăn lắm mới lựa chọn được một người có thể kết tụ ra nguyên thần, lại bị Thùy Hòa chém đứt một cách dứt khoát, hứa tấn đương nhiên là hận đến thấu xương, nhưng lại không trực tiếp ra tay với Thùy họa ông ông lấy thi thể của Lữ Thuần từng bước tiến về phía Khương Tuyết Dương, ánh mắt thật cay độc, nhìn đến tôi sợn hết cả gai ốc. Khi nãy Lữ Thuần có nói, căn cơ huyền quan của hắn đã bị phong thần hủy mất, như vậy rõ ràng là muốn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Khương Tuyết Dương đây mà. Bởi vì chính cô ấy mời phong thần hạ phàm chứ còn ai nữa, phong thần quả thật biết cách để xuống tay, Khương Hành Tẩu không có gì để nói sao. Hứa tấn nhìn thẳng vào Khương Tuyết Dương, Nhiễn Trăng nói. Thế ông muốn tôi nói gì? Thật nực cười, người chém đức nguyên thần của hắn là Hoàng Hà Nương Nương, ông không tìm cô ta để báo thù thì thôi, cứ khăng khăng tìm Khương Tuyết Dương tôi làm gì? Nếu, như không phải phong thần hủy đi căn cơ nguyên thần của đệ tử ta... Khiến y không còn cách nào tái sinh chân khí thì làm gì có khả năng không đỡ được nhát đau đó. Hứa tấn đáp lời, được thôi, thế ông muốn tôi nói gì? Ma đạo là kẻ địch chung của đạo môn, đệ tử nhân đạo ai cũng phải có trách nhiệm trừ ma vệ đạo. Chiến lực của Khương Hành Tẩu siêu phàm, còn được thần niệm bảo hộ từ phong thần, cho nên, ông đây là muốn tôi nghênh chiến với Hoàng Hà Nương Nương. Khương Tuyết Dương Cao Mày hỏi. Đúng vậy, chương 117, song mùi đối quyết, một. Một đao của Thùy Họa đã hủy được nguyên thần của Lữ Thuần, sức chiến đấu vô sông này quả thật quá khủng khiếp, không ngờ tên hứa tấn lại ép Khương Tuyết Dương ra tay, tôi chỉ có thể nói sự tính toán này của ông ta thầm không chê vào đâu được. Tuy nhìn thì thấy có căng có cứ, huyền quan của Lữ Thuần Đích Thị là do phong thần đã động tay chân, nhưng vào lúc này đến thằng ngốc cũng có thể nhận ra, ai đứng ra nghênh chiến với Thùy Họa đều phải trả một cái giá rất đắt. Mời thần nhập thân trong thời đại mạt Pháp là một cấm kỵ. Phong thập bác Di ra mặt vì Khương Tuyết Dương một lần cũng không biết phải chịu bao nhiêu hình phạt, nếu như ra mặt thêm lần nữa, vậy thì chính là khiêu khích trắng trận với tôn nghiêm của thiên đình rồi. Nhưng nếu Khương Tuyết Dương không thể mời thần nhập thân lúc này, với chiến lực của cô ấy làm sao đỡ được sức mạnh của Thùy Hòa cơ chứ, tôi biết cô ấy rất khó xử, trong lòng chỉ mong cô ấy từ chối đề nghị của hứa tấn. Tôi từ chối. Khương Tuyết Dương cao giọng trả lời, đệ tử tôi Lữ Thuần bị phong thần tính kế. Cô chính là người đại diện cho phong thần tại nhân gian, chuyện này không đến lượt cô từ chối. Hứa tấn nói tiếp, khít, buồn cười thật, cơ duyên của đàm cửu Long thì phủ thiên sư các người độc chiếm, bây giờ lại muốn tôi đánh tiên phong cho các người sao, thứ lỗi cho tại hạ khó nghe lệnh, Khương Tuyết Dương cười lạnh trả lời. Sắc mặt của hứa tấn khó coi đến đỉnh điểm rồi, cuộc đối thoại của họ ai nấy có mặt đều nghe rõ mồn một, tuy thừa biết phủ thiên sư đang đánh chủ ý gì. Nhưng về việc mời thần nhập thân của Khương Tuyết Dương đa số mọi người đã tận mắt nhìn thấy, danh tiếng của Khương Tuyết Dương những năm nay như mặt trời ban trưa, toàn chân giáo cũng từ đó mà lên như diều gặp gió. Cây cao đón gió dễ đổ, người nổi bật dễ bị chú ý, vì vậy, trong lúc đó đã có không ít lời bàn luận rằng Khương Tuyết Dương ra tay giúp đỡ là điều đương nhiên. Chưởng giáo của toàn chân giáo tất nhiên không nguyện ý Khương Tuyết Dương ra tay, và rồi chưa kịp đợi ông lên tiếng thì đột nhiên chính vị đệ tử hộ Pháp bước đến. Khương Tuyết Dương, trận chiến này cô ra tay đi. Một trong chính lão đạo sĩ hát bào lên tiếng. Ha ha. Lý do. Khương Tuyết Dương không ngại đáp lời. Lời ta nói chính là lý do. Lão ta nói tiếp, tuy hiện tại tổ định nhân đạo hàm cốc quan chưa khai quan, nhưng điều này không ảnh hưởng đến địa vị của các vị đệ tử hộ pháp của nhân đạo trong đạo môn đâu. Tiên đạo không nhúng tay vào việc của nhân gian, mà đạo một đêm đã biến mất. Vậy đạo thống trong thiên hạ đều thuộc về nhân đạo rồi còn gì? Cho nên, dù danh tiếng của chính vị đệ tử hộ pháp nhân đạo này không nổi, nhưng lời nói của họ cực kỳ có trọng lượng là đằng khác nha. Hứa tấn là người của Phủ Thiên Sư, ông ta không có tư cách ép buộc thiên hạ hành tẩu của toàn chân giáo xuất chiến, nhưng nếu là yêu cầu của đệ tử hộ pháp nhân đạo thì Khương Tuyết Dương không được phép từ chối. Nếu cô ấy từ chối, đồng nghĩa với việc không tuân thủ giáo nghĩa của nhân đạo, không chỉ khiến bản thân cô ấy mang họa thậm chí còn liên đới cả toàn chân giáo chịu trận chung. Được, Khương Tuyết Dương nhìn một hồi rồi trầm giọng đát. Thấy cô ấy gật đầu, tôi nhìn vẻ mặt của trưởng giáo vương trọng trở nên phức tạp khó tả, thế lực của Thùy Hòa hiện giờ quá khủng khiếp, đương nhiên ông không mong Khương Tuyết Dương phải dấn thân vào, nhưng nếu như cô không xuất chiến, toàn chân giáo chỉ còn lựa chọn duy nhất, chính là lập tức trục xuất cô ấy khỏi giáo phái, nếu không thì sẽ phải chịu sự trách phạt của những vị đệ tử hộ pháp. Sư phụ à, Tạ Lan. trận này vi sư không thể tránh được, tiếp theo sau vi sư có khả năng không bảo vệ cho cậu được nữa, bây giờ cậu đi đến chỗ của trưởng giáo núi Long Hổ đi, ông ấy còn ở đó thì sẽ không ai dám động vào cậu đâu. Khương Tuyết Dương nhìn thẳng vào tôi rồi nói. Nhất định Thùy Hòa sẽ không mạnh tay với cô đâu, sư phụ cứ ra mặt cho qua chuyện là được. Tôi tiếp lời. Ma đạo quyết chiến chỉ phân định sống chết, nếu như Hoàng Hà nương nương nương tay với tôi há chẳng phải khiến người trong ma đạo đau lòng sao. Ngược lại là tôi cũng sẽ không lưu tình đối với cô ấy đâu, trừ ma vệ đạo đó là trách nhiệm của đệ tử nhân đạo. Dứt lời, Khương Tuyết Dương sẽ bước đi về hướng bờ sông. Tôi muốn đi theo cô ấy, nhưng cơ thể lại bị một lực ngũ hành kéo lại, dây tiếp theo cả người tôi chưa gì đã bị kéo đến bên cạnh trưởng giáo núi Long Hổ rồi. Lời của Khương Tuyết Dương nói lúc nãy cậu nghe rồi chứ, giờ thì ngoan ngoãn đứng bên cạnh tôi đi. Trưởng giáo núi Long Hổ lên tiếng, Khương Tuyết Dương khoác trên mình bộ đồ trắng như tuyết. Có chút cảm giác như gió điều hiu sông dịch lạnh trong kinh kha đối thơ, luận chiến lực cô ấy còn không bằng lữ thuần, tất cả đều nhờ vào tạo hóa của phong thần mà thôi, nhưng hiện giờ phong thần đã không thể dùng thần niệm giúp cô ấy nữa rồi. Chương 118, Sông Mùi Đối Quyết, 2 Thùy Họa đã cảm ngộ được đại đạo của phá quân, còn nuốt chứng cửu thiên chân lôi vào huyền quang, chiến lực bây giờ mạnh không ai địch nổi, bây giờ chỉ có thể nhờ vào trận pháp thì còn may ra. Tôi biết ngay Phủ Thiên Sư nhất định sẽ ép cô ra tay, chỉ là tôi không ngờ cô vậy mà đồng ý rồi. Thùy Họa lên tiếng, thân là đệ tử nhân đạo, trừ ma vệ đạo là bổn phận của Tuyết Dương. Thực lực giữa tôi và cô chênh lệch quá nhiều, tôi có thể bố trận được không? Khương Tuyết Dương hỏi. Tùy cô thôi, nghe Thùy Họa đồng ý, Khương Tuyết Dương liền lập tức hành động, cử chỉ nhanh như chớp, rất nhanh cô đã bố ra pháp trận huyền diệu vô cực dọc bờ sông. Pháp trận này không cần pháp khí gì để hỗ trợ, duy nhất chỉ có dấu chân của cô ấy vẽ ra từng dạng phu tự, chính là trận pháp phong dương trong tiên thiên cửu cung bác quái trận. Tiên thiên cửu cung bác quái trận nổi danh Tam Quốc, tương truyền rằng do chiến thần cửu thiên huyền nữ đích thân truyền dạy cho gia các lượng, trong sự sách cũng chỉ có ông sử dụng qua một lần, chủ yếu là do trận pháp này quá đổi phức tạp, đoạt thiên địa tạo hóa, ứng chiếu với nhật nguyệt tinh thần, cần có số lượng lớn nhân lực mới có thể điều động được. Nhìn thấy Khương Tuyết Dương đứng bên bờ sông bày ra phong dương trận, người của Phủ Thiên Sư đã hiểu cô ấy đã sử dụng con bài cuối cùng rồi. Phong dương trận tuy chỉ là một trong số cửu cung bác quái trận, nhưng cũng cần phải có quân lực trên vạn mới có thể thành trận, Khương Tuyết Dương chỉ đơn thuần vẽ ra phù tự, như vậy sẽ hao tổn rất nhiều chân khí. Tuy rằng chân khí có thể diễn hóa sinh linh vạn vật trong huyền quan, nếu không phải vì cô ấy được phong thần phù hộ, với cảnh giới của cô ấy hiện giờ làm sao có thể vẽ hết ra được. Chỉ cần hoàn tất trận pháp, gió sẽ nổi lên như vòi rồng, quy lực đủ để chiến với nguyên thần rồi. Ban đầu khi quyết chiến với Lữ Thuần nếu như cô ấy bày ra trận phong dương này thì người thua lúc đó chắc không phải là cô đâu, nhưng dễ gì Lữ Thuần cho cô cơ hội để bố trận cơ chứ. Trận pháp vừa xong thì gió bắt đầu nổi, trời đất kéo theo từng cơn thật ấn lạnh, tuy chỉ một người bố trận nhưng lại có quy lực của vạn quân. Khương Tuyết Dương đứng giữa trung tâm trận pháp, tạ áo phất phơ, cầm thanh kiếm đưa lên, cao giọng lên tiếng, sát Hùng phong thổi bay các đá, tiếng vó ngựa cùng tiếng trống chiến xa mịt mù trong gió. Một luồng sát khí vô hình hùng vĩ nổi lên từ trận pháp phong dương, trong lúc này gió cát liền biến thành một luồng gió hình rồng to tổ chản. Rồng vàng gào thét, âm thanh chấn động cả bầu trời, nhìn quy thế của nó không thua gì sát rồng không đầu lúc nãy đâu. Sau khi kết tụ thành hình, con rồng vàng đó trực tiếp lao thẳng vào người của Thùy Họa, vốn dĩ nãy giờ tôi còn thấy lo cho Khương Tuyết Dương. Nhưng sau khi nhìn thấy con rồng đó uy mãnh như thế, tôi lại bắt đầu thấy lo lắng cho Thùy Họa. Sức hủy diệt của con rồng này quá mạnh rồi, không biết Thùy Họa làm sao đỡ được nó đây. Cô ấy không sợ hãi khi đối mặt với nguy hiểm, nhìn thấy con rồng đó lao đến trong miệng liền niệm chú, đào ý như thủy, thủy như lông. Niệm, chú xong, Thùy Họa bắt đầu vung đao lưỡng đoạn trong tay một cách điên cuồng. Đao thức của Thùy Họa quyển chuyển tựa rồng múa, theo động tác của cô ấy. Mặt nước vốn đang bình lặng bắt đầu nhẹ nhàng gợn sống, tiếp đó nước sông cũng dần dần dao động theo đao thức của cô ấy, giống như có gì đó dưới nước đang phối hợp với đao thức của Thùy Họa vậy. Chính vào lúc phong dương trận của Khương Tuyết Dương chỉ cách Thùy Họa tầm 10 mét, mây thay Thùy Họa vừa hoàn thành động tác cuối cùng của đao thức, một nhát chém vào trong làng nước rồi hết lớn, khởi. Chỉ, nghe được một tiếng ầm rất lớn, một con rồng từ dưới nước lao ra. Con rồng vừa lao ra trong nước liền giáp mặt với con rồng vàng kia. Tình cảnh rất khó phân định và nan giải. Cho dù chiến lực của Thùy Họa vô song, nhưng khi triệu hồi con rồng nước đã khiến cô hao tổn không ít chân khí, mà thao túng con rồng nước cũng đã chi phối hết thần niệm trong nguyên thần của cô mất rồi. Sư phụ tôi, Khương Tuyết Dương còn thê thảm hơn, bản thân cô ấy vốn không phải cảnh giới nguyên thần, chỉ dựa vào trận pháp để điều khiển con rồng của cô ấy. Từ lúc con rồng của Tuyết Dương được hình thành, cô ấy đã phải điên cuồng để nén huyền quang của bản thân, dùng hết sức để giữ vững trận pháp. Thùy Họa còn có thể mượn vào lực nước để duy trì, nhưng Khương Tuyết Dương chỉ có thể dựa vào chân khí trong huyền quang của bản thân thôi, một khi đã rút cạn chân khí, con rồng vàng sẽ lập tức tiêu tán ngay. Lần này không có phong thần bảo vệ cho cô ấy, rất nhanh Khương Tuyết Dương đã rút cạn hết ti chân khí cuối cùng trong huyền quang cơ thể cô loạn troạn, ngã xuống trong vô thức, cô ấy vừa ngã xuống thì đồng thời con rồng cũng mất đi khống chế, lập tức tiêu tán, nhưng con rồng nước của Thùy Họa vẫn còn sức chiến mãnh liệt. Sông đến bên bờ sông lao vào người của Tuyết Dương, giây phút cô ấy sắp chạm đất, tôi đã chạy đến cạnh đỡ cô ấy ôm vào lòng, thì con rồng nước đó đã xuất hiện trước mặt tôi, con rồng nước này được thùy hòa triệu hồi, cô ấy đương nhiên sẽ không nở làm tôi bị thương, không cam tâm phát ra từ tử cuối cùng, trước mắt con rồng đó liền hóa thành dòng nước đổ xà xuống, bởi vì triệu hồi trận pháp đã hao tốn không ít nguyên khí trong huyền quang của Khương Tuyết Dương, cũng đã chi phối hết toàn bộ sức lực và tinh thần của cô ấy. Hiện giờ cô ấy đang trong tình trạng hôn mê sâu, chính vào lúc tôi chuẩn bị ông cô ấy quay về chỗ cũ để hồi sức, thì sau lưng liền xuất hiện một loạt ánh hào quang đang rộ lên, xoay người lại thì thấy, thì ra đám người của phủ Thiên sư nhân lúc Thùy Họa chưa hồi phục nguyên khí khi triệu hồi con rồng nước vừa nãy, họ đã liên thủ với nhanh bắt đầu đánh lén. Phù lục, thuật pháp, lôi điện như mưa, pháp tướng ngàn vạn, bao nhiêu phù lục bí tịch, trong tích tắc đều lao thẳng đánh về phía cô Thùy Họa. Chương 119 Lạc tin như vũ, một. Tôi có làm sao cũng không thể ngờ Phủ Thiên Sư sẽ dở trò như thế, tôi ôm tuyết dương đứng đơ ngay tại chỗ, hàng ngàn hàng vạn tia sáng chói lóa, cái nào cũng mang theo sát khí, cao thủ của Phủ Thiên Sư đều đồng loạt ra tay, không chỉ như vậy, đến cả chính vị đệ tử hộ Pháp cũng niệm lục giáp bí chúc cửu tự chân ngôn để gia tăng lực chiến của họ. Đây không còn là quyết chiến nữa, mà là muốn truy cùng giết tận, chạy đi. Tôi. Nhìn về hướng của Thùy Họa bị che khuất bởi những vệt sáng, chỉ hét lên được hai chữ chạy đi, sau khi gạo thét tôi đứng không vững nữa mà quỳ sập xuống đất, nước mắt tuôn trào. Bên trong những vệt sáng, nước sông Hoàng Hà đục ngầu cuồng cuộn ngất trời. Tôi không nhìn thấy bóng dáng của Thùy Họa nữa, cũng chẳng nghe được tiếng kêu thảm thiết của cô ấy, không biết cô ấy đã chịu những tổn thương gì, đang gánh chịu sự đau đớn đến nhường nào. Trong lòng tôi bây giờ chỉ có một ý nghĩ, Thùy Họa tuyệt đối không được chết, bởi vì nếu cô ấy chết Tôi sẽ không còn quay đầu được nữa, từ khi tôi mang tiếng gánh vác mệnh cách thất sát cùng với mạng của tạ Lưu Vân, tôi luôn cảm thấy bản thân mình có gì đó nghi hoặc lắm, tôi không nguyện ý trở thành bất kỳ ai cả, bất luận những người đó có kinh diễm vĩ đại cỡ nào, tạ Lan tôi là một phế vật tầm thường ra sao, tôi cũng chỉ muốn là chính bản thân tôi mà thôi, cho dù cả đời tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé cũng chả sao cả. Nhân vật lớn có thế mạnh đi theo họ cả đời, nhân vật nhỏ bé cũng có những bi hoang ly hợp. Hỷ nộ ái ố của riêng họ vậy, nhưng nếu Thùy Họa chết trong trận chiến này, trong lòng tôi biết rất rõ, mãi mãi sẽ không quay đầu được nữa, bởi vì khi đó sẽ không còn Tạ Lang trên thế gian này nữa, chỉ còn lại Ma đạo Tổ sư mà thôi, trong đạo tàng ghi chép, Ma đạo Tổ sư cả đời chưa cưới, hộ pháp thiên tôn phá quân trung thân chưa gả, mà hai người này đã cùng nhau trải qua bao nhiêu tuổi đời ở cạnh, nếu như nói không có dây dưa về tình cảm thì ai mà tin được? Phá quân đã vì ma đạo tổ sư đơn thân độc mã song thẳng vào âm ti, vậy thì cho dù ma đạo tổ sư chỉ còn lưu lại một chút dấu vết của tàn hồn, nhất định sẽ kéo theo oán khí song thiên để trùng sinh, giết hết tất cả những người đáng phải chết trong thế gian. Ngay bây giờ, sát ý đã bắt đầu sọc lên từ đáy lòng, dòng máu đang lưu chuyển khắp người nóng ran cả lên, trong giây phút này, mạng của tạ Lưu Vân đã không còn áp chế được mệnh cách thất sát trùng sinh trong tàn hồn của ma đạo tổ sư nữa. Đây tuyệt đối không phải là kết quả mà tôi mong muốn, cái tôi muốn không phải là những năm tháng yêu nhau đoàn tụ bất tận của Ma đạo tổ sư cùng vị phá quân kia, tôi chỉ muốn yên ổn làm một đôi vợ chồng bình thường giữa tôi và Lâm Thùy Họa, một cô gái vô tội bị giem chết 400 năm về trước. Đáng tiếc, sự phẫn nộ của tôi dần dần lấn át đi lý trí, sát ý cứ tiếp tục tích tụ, một nguồn năng lượng không biết từ đâu cứ dâng trào trong cơ thể, tà lang. Đừng, tự hồ như phát giác được sát ý của tôi, Khương Tuyết Dương nằm trong lòng tôi lúc này liền mở mắt ngăn cản. Thùy Hòa không thể chết, tôi lạnh lùng trả lời, cho dù đang đối mặt với sư phụ mà tôi kính trọng nhất, ngữ khí của tôi vẫn lạnh tanh đến đáng sợ. Tạ Lan, xem như sư phụ ta xin cậu, đừng để mệnh cách thất sát phải thức tỉnh, có được không? Khương Tuyết Dương nói tiếp với giọng nói yếu ớt, từ sớm cô đã biết tôi gánh vác mệnh cách thất sát của ma đạo tổ sư. Giọng nói tôi càng lúc càng lạnh hơn. Cậu mặc kệ tôi làm sao biết được, nói tóm lại, mệnh bàn của sát phá lan có vấn đề, bây giờ tuyệt đối không phải là lúc thất sát nhập thế, cậu sẽ chết thật đấy. Không, lẽ tôi phải trơ mắt nhìn vợ tôi bị bọn chúng truy cùng giết tận vậy sao? Thùy Hòa sẽ không chết, chỉ cần cậu còn sống nhất định cô ấy sẽ không sao. Nếu cậu chết rồi, cô ấy mới chết một cách triệt để, cậu có nghe rõ không? Đây là ý gì? Tôi hỏi lại. Phong thần vì tôi mà dám phạm cấm kỵ hạ giới, cao thủ thiên tôn của ma đạo tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn đệ nhất hộ pháp thiên tôn bị hủy diệt như thế, tin tôi đi, nhất định sẽ có thiên tôn ra tay. Đệ tử ma đạo trọng tình trọng nghĩa, cho dù có liều cả mạng sống cũng sẽ bảo vệ cho sinh mệnh của vợ cậu. Lời của Khương Tuyết Dương vừa nói ra không bao lâu, tôi nhìn thấy vô số âm nhân thiên hạ đột nhiên song ra bắt đầu hành động, lần này âm nhân thiên hạ đã đến hàng vạn người. Có hơn một nửa đang lao về phía của Phủ Thiên Sư quyết chiến, 3.000 đạo binh của Phủ Thiên Sư không nhúng tay vào cuộc công kích thùy họa, nhìn thấy âm nhân thiên hạ đang hiện thân có vô số đệ tử ma đạo, lập tức liền bùng nổ cuộc chiến của hai đạo. Theo những tiếng hét của các vị đệ tử hộ pháp, trong lúc này có rất nhiều người trong đạo môn toàn bộ đều xuất chiến, Toàn Chân, Võ Đang, Mao Sơn, Lao Sơn, còn có những đạo thống tầm trung đến nhỏ, tất cả mọi người đều bắt đầu triển khai công cuộc chiêu sát đệ tử ma đạo. 3.000 năm lịch sử đàn áp, thực lực của ma đạo không thể hơn được đạo môn, nhưng ai nấy đều liều mạng không sợ cái chết. Như lời Khương Tuyết Dương vừa nói, đệ tử ma đạo rất trọng tình nghĩa, giờ phút này phá quân gặp nạn, dù cho bọn họ có bỏ đi mạng sống của mình, cũng phải ngăn cản việc chư sát của đạo môn đối với phá quân. tiếng giết chốc trúng động cả màn trời, máu chảy thành dòng. Nhất thời không biết đã chết đi bao nhiêu mạng người, nhưng đa phần đều là đệ tử của ma đạo. Chương 120 Chương 120 Lạc Tinh Như Vũ, hai. Họ có thể vì Thùy Họa mà từ bỏ tính mạng của mình, nhưng Tạ Lang tôi lại chỉ có thể đứng đó khoanh tay đứng nhìn, thật quá nực cười mà, tôi đặt Hương Tuyết Dương xuống đất, đang định xông thẳng ra chiến trường chạy đến chỗ của Thùy Họa, chính vào lúc này, màn trời đen tối đột nhiên phát ra ánh sáng chói lóa, chấn động cả một vùng, vô số thần niệm uy nghiêm vô tận từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người bị thần niệm cưỡng chế hàng phục, toàn bộ động tác đều ngừng lại hết. Thuật pháp, phù lục Binh đao, thần thông trong lúc này đều ngưng bạc, giống như thời gian cũng theo đó mà ngừng lưu chuyển. Tất cả ánh hào quang đã tiêu tán hết nơi thủy vực đàm cửu lông, mặt nước đã trở về trạng thái bình lặng lúc ban đầu, toàn thân của Thùy Họa bê bết máu, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ kiên cường đứng yên tại đó. Bộ giáp trên người cô ấy đã vỡ vùng không còn chỗ nào nguyên vẹn nữa, da thịt một bên vai đã mất, máu thịt nhạy nhụa, vùng ngực phía trên đã cháy đen hết một mảng, bao nhiêu vết thương sâu đến nỗi lộ hết cả xương. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trong cơ thể, rõ ràng sinh cơ đang bên bờ vực chấm dứt, nhưng ý chí chiến đầu vẫn không suy giảm chút nào, cô ấy đứng đó ngước nhìn lên không trung như bao người. Mà trên bầu trời, tôi nhìn thấy một ngôi sao băng đang dán xuống với tốc độ rất nhanh, sao băng lướt qua trên bầu trời như đang thiêu đốt chính bản thể của nó, mà ngọn lửa của ngôi sao băng này vô cùng mãnh liệt, tận mắt chứng kiến ngôi sao băng đó càng lúc càng gần với mặt đất, khi một hoa một cỏ được ánh sáng của sao băng chiếu rọi. Vì sao đó đột nhiên ngừng lại, giống như bàn tay lớn vô hình đang cố gắng giữ lấy một thứ gì đó vậy, sao băng đang liều mình vùng vẫy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi xiền xích của bàn tay to lớn vô hình. Ngọn lửa bắt đầu tắt dần và ánh sáng cũng từ từ mờ nhạt đi. Đến khi hoàn toàn vụt tắt, bàn tay vô hình vẫn chưa muốn buông tha cho nó, vẫn cứ tiếp tục giữ chặt lấy cho đến khi ngôi sao băng đó bị bóp nát triệt để, giống như pháo hoa trực rỡ. Trên không trung các vì sao rơi xuống như một cơn mưa, tiếng khóc ai oán nát lòng cả một vùng trời, không chỉ tất cả đệ tử ma đạo đều rơi lệ đau khổ, ngay đến cả Thùy Hòa cũng bắt đầu rơi hai hàng lệ máu. Tất cả đệ tử ma đạo đều biết, kể cả tôi cũng vậy sao bị bóp nát trong bầu trời không phải là ngôi sao băng tầm thường đó chính là một vị thiên tôn của ma đạo. Tôi quay đầu nhìn về hướng của Khương Tuyết Dương, bởi vì lúc nãy cô ấy đã dự tính được chuyện này. Cô nói cho dù là ma đạo hy sinh một vị thiên tôn cũng sẽ ra tay cứu lấy phá quân. Và lời nói của cô ấy đã thành hiện thực, khi tôi nhìn về hướng của tuyết dương, tôi mới phát hiện ra khuôn mặt của cô ấy dù bị ước mưa nhưng vẫn rất xinh đẹp, ngôi sao vụt tắt, rơi xuống đất liền hóa thành cho bụi, thùy hỏa thu đau về, đưa mắt nhìn tôi một cách sâu sắc, cơ thể bắt đầu gục xuống, cô ấy từng nói, chỉ có phá quân tử trận, chứ chưa hề có phá quân không chiến mà lui. Nhưng rồi giây phút này cô ấy đã làm trái với lời nói của mình, dù cho bản thân cô ấy không nguyện ý bỏ cuộc, nhưng hiện giờ cô ấy không thể không rời đi. Ma đạo không tiếc hy sinh một vị thiên tôn để làm cái giá, vì cô ấy mà giữ lại một sợi sinh cơ, nếu như cô ấy không đi, làm sao đối mặt với sự hy sinh của thiên tôn đây? Tu đạo có 6 cảnh giới, thông linh, chân khí, huyền quang, nguyên thần, hợp đạo và thiên tôn. Đại đạo khó thành, từ thời đại hỗn loạn cho đến nay. Lại có bao nhiêu người đạt cảnh giới hợp đạo, sau khi hợp đạo, lại có bao nhiêu người có thể trở thành thiên tôn. Không chỉ yêu cầu thiên phú tuyệt đỉnh, còn có đạo tâm bách chiếc bất náo, đồng thời phải sở hữu được cơ duyên lớn mới có thể tu thành thiên tôn. Mỗi một vị thiên tôn, đều có thể xưng danh chính thần một phương, giải thích bách chiếc bất náo nghĩa là ý chí kiên cường, trăm lần bẻ cũng không công, lây không chuyển, rung chẳng rời, nhấn xuống nước không chìm, ném vô lửa cũng không cháy. Hết giải thích, sự hy sinh của Thiên Tôn, chính là mất hẳn đi một vị thần. Ma đạo và nhân đạo chỉ không hợp về giáo nghĩa, đều thuộc về đạo môn cả, lúc này đều bị cái chết của Thiên Tôn làm rung động, cho nên khi thừa biết rõ Thùy họa muốn trốn, cũng không còn ai muốn ra tay với cô ấy nữa, chính vị đệ tử hộ pháp của nhân đạo cũng trầm mặt không nói nên lời, ngay lúc Thùy Hòa sắp biến mất, hứa tấn của Phủ Thiên Sư đột nhiên lao ra như một con chó điên vậy. Ông giờ thành kiếm pháp sư trong tay bắt đầu triệu hồi lôi pháp công kích, hứa tấn đã vì lửa thuần mà vạch sẵn kế hoạch hết nửa đời người, không biết đã dồn bao nhiêu tài nguyên mới có thể khiến hắn kết tụ ra nguyên thần, ấy vậy chỉ vì một đau của Thùy Họa đã làm đứt đoạn nguyên thần của hắn, đương nhiên ông ta không thể nào nuốt trôi được cục tức này rồi. Thùy Họa vốn đã bị thương nặng, chỉ dựa vào ý chí chiến đấu cuối cùng để chống chọi, bây giờ cô ấy còn đang đau lòng vì cái chết của thiên tôn ma đạo, nhất định sẽ không đỡ được lôi pháp của ông ấy đâu Chưa kịp đợi hứa tấn thi pháp xong, một tiếng hét lớn của trưởng giáo núi Long Hổ đã làm ông gián đoạn. Lúc này, Thùy Hòa đã chìm sâu xuống dòng nước, cô ấy là Hoàng Hà Nương Nương, chỉ cần hòa vào dòng nước, thì nơi nào cũng là sinh cơ. Chỉ là khắp người cô ấy đầy ấp những vết thương, không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể hồi phục như ban đầu. Mà tôi không biết phải đợi thêm bao nhiêu năm mới có thể gặp lại cô ấy.